Chương 7 Chuyến thứ hai trở ra chiếc tàu bị nạn Chiếc bè mới Lại thêm rất nhiều thứ bổ ích Con rùa khổng lồ Bể chứa nước Đất sét và củ sắn Quay trở ra tàu Chiếc xuồng lớn Bánh bột sắn Sáng hôm sau cơn nước xong Tôi mới tuyên bố về chuyến đi đã dự định Và tôi bảo Fritz chuẩn bị mọi thứ để lên đường Bà vợ đáng thương của tôi có vẻ băn khoăn, nhưng vẫn cố nén lại như thường lệ, biết rằng không thể ngăn nổi. Chúng tôi đưa thuyền vào dòng nước suối đổ ra biển, dòng nước chảy rất mạnh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra tới thân chiếc tàu bị nạn. Sau khi neo thuyền, trước hết tôi trù tính một cách chuyên chở khác ngoài chiếc thuyền chậu. Coi chừng, đây cũng là chuyến đi cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa về rất nhiều thứ và chiếc thuyền chậu sẽ không đủ sức chứa tất cả những thứ đó. Fritz góp ý và tôi thấy tốt, nó nhắc cho tôi nhớ đến những người thổ dân các nơi thường đóng những bè đơn giản mà rất chắc chắn. Họ bắt những thân cây trên nhiều cái túi bằng da rất kín phòng đầy không khí buộc chặt lại với nhau thành một chiếc bè có thể chở nặng trên mặt nước. Chúng tôi không có túi da nhưng lại không thiếu những thùng rỗng khá lớn bịch kính có thể thay thế được. Chúng tôi ném ngay hai chiếc thùng rỗng bịch thật kính xuống biển nổi lên bền giữa thân tàu và thuyền. Lát một số dán dài lên trên và khen lại với nhau bằng mấy thanh gỗ buộc thật chặt. Chung quanh bờ chạy một cái bờ dán cao độ hai bộ. Thế là hoàn thành một chiếc bè diễn chải thừa sức chở mọi thứ. Mất hết một ngày tròn và chiếc bè chúng tôi chỉ nghỉ tay một chút để ăn qua loa miếng thịt nguội mang theo sẵn trong túi vết. Mệt bả người, về chập tối chúng tôi vào trong phòng thuyền trưởng nằm lăn trên đệm êm ấm, đánh một giấc ngủ ngon lành. Đãn sáng hôm sau chúng tôi thức dậy đã khỏe khoáng như trước và bắt tay vào việc chuyển đồ đạc xuống bè. Trước hết là chuyển tất cả những thứ gì còn lại trong gian phòng riêng của chúng tôi ở trên tàu dạo nọ. Tôi nghĩ rằng vợ tôi sẽ rất vui được thấy lại những đồ vật thân yêu của chúng tôi hồi đó. Chúng tôi xem xét khắp mọi ngõ ngách trên tàu, tháo tất cả những thứ gì có thể tháo ra được, đồ gỗ, hầm xỉn, cho tới cửa sổ cửa lớn gì cũng không từ. Mặc dù hành khách trên tàu đã mang theo họ những gì quý giá nhất, chúng tôi vẫn gặp những tài sản lớn, những rương nữ trang, những bao đầy tiền vàng tiền bạc. Thời đầu chúng tôi cũng có ý định lấy đem về, nhưng rồi những thứ khác có công dụng thiết thực hơn đã làm tôi đẩy lùi ý đó. Tôi chỉ cho phép Fritz lấy về dăm chiếc đồng hồ vừa để thay thế chiếc của nó, vừa để làm quà tặng các em. Những cái hòm thợ mộc thở rèn chứa đầy những dụng cụ mong ước bấy lâu, Độ với chúng tôi lại muôn phần quý giá hơn những đồ vật choán lộn ấy. Tôi thích nhất là một cái hòm nhỏ đựng những mầm cây đã đâm rễ bọc rất cẩn thận trong rêu mềm. Đó là mầm giống những loại cây ăn quả ở châu Âu mang đi để trồng ở đất mới khai khẩn. Xem xét kỹ tôi vô sướng khi nhận ra trong đám mầm cây quý giá đó là những cây lê, táo, cam, hạnh đào, mận, đào, hạt dẻ, có cả vài nhánh nho nữa. Chúng tôi mang ngay các hầm ấy xuống bè cùng với khá nhiều những bao hạt giống như ngô, lúa mạch, đậu quả, đậu hạt. Nhiều thứ máy móc lạc dạc cũng được chuyển xuống bè. Chúng tàu này trước kia định chở đồ đến một miền mới khai khẩn cho nên giờ đây có nhiều thứ rất bổ ích và quý giá cho chúng tôi. Một hòn đá mại toàn bộ một lò rèn đầy đủ, một chiếc cày và nhiều nông cụ, chì, sắt, đồng thì hàng hà sa số. Thêm vào đó lại có một cái lưới đánh cá lớn. Chiếc la bàn vẫn dùng trên tàu đựng trong hộp bảo vệ. Một ngọn lao với hai cuộn dây lớn thường dùng để săn cáo voi. Fritz xin phép được giữ ngọn dao và buộc một cuộn dây vào mũi thuyền để sẵn sàng phóng vào một con cá mập nào đó, dám lai dãn đến trên đường về. Trong tàu vẫn còn nhiều những thứ cần thiết đáng đem về nữa, nhưng xem chừng thuyền và bè cũng đã chở khá nặng không nên liều lĩnh chất thêm nữa. Chúng tôi buộc chặt chiếc bè vào thuyền dương bùm lên quay lại chào chiếc tàu đã bị moi tận ruột, rồi khó nhọc chèo thuyền tiến dần dần về phía bờ biển. chẳng mấy chốc gió nổi lên thổi căng chiếc bờm dài giúp chúng tôi nhẹ gánh. Tuy thấy chúng tôi vẫn chỉ tiến từ từ vì kéo thêm chiếc bè nặng nề buộc ở đằng sau nên thuyền đi rất chậm. fris cúi về phía trước một lúc lâu, nhìn chăm chú một vật lạ đương nổi lên trên mặt nước. nó gọi bảo tôi lái chết một chút để nó có thể xem kỹ là cái gì. Tôi bẻ tay lái hướng thuyền theo đúng ý nó. Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng dây ở cuộn dây kêu chút, rồi chiếc thuyền bị giật mạnh một cái, tiếp theo đó lại thêm một lần nữa giật mạnh hơn. Trời ơi, tôi kêu lên, cái gì thế? Khéo kêu đắm thuyền. Trúng rồi, ăn chắc rồi. Đến lượt chàng thiếu niên kêu lên, nó đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Nhưng mà nó là cái gì chứ? Một con rùa bó ạ, một con rùa khổng lồ con phóng cho nó một mũi lao và may quá lại trúng ngay vào cổ nó. Quả thế xa xa tôi thấy cán dao ánh lên dưới nắng và con rùa bị thương đang bơi rất mau kéo theo chúng tôi sao sợi dây thường đã buộc chặt ở mỗi thuyền. Tôi dội hạ ngay bườm dài chạy lên phía trước, định dùng búa chặt đứt sợi dây để cho con rùa muốn trốn đi đâu thì trốn. Nhưng fris dội ngăn tôi lại, cam đoan không để xảy ra điều gì nguy hiểm và nó sẽ tự tay chặt đứt sợi dây khi cần thiết. Tôi bằng lòng tuy chưa yên tâm, chiếc thuyền bị con vật loay đi rất nhanh, vì vết thương đã làm nó hăng lên trong chốc lát. Nhưng thấy thuyền vẫn cứ lướt theo hướng vào bờ, tôi lại cố gắng nắm chắc tay lái, để hướng thuyền chạy thẳng đường và giữ sao. Cho một sức vật mạnh ở mạng thuyền không thể làm cho thuyền nghiêng đi. Trong tư thế đó tôi cũng đành lòng kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau con vật bị thương đổi hướng bơi và như có ý muốn dòng ra phía ngoài khơi, như thế không có lợi cho chúng tôi. Tôi bèn chư mượm lên, gió thổi vào bờ tăng thêm sức cản, con rùa không sao kéo nổi, thế là nó quay về đường cũ nhắm bờ mà bơi vào. Nhờ sức nó kéo chúng tôi đi ngược dòng nước dụng dục, lái chết một chút về phía tay trái chúng tôi ghé vào một cái dũng gần tổ chim ưng, và mấy sao chẳng gặp phải một hòn đá ngầm nào. Con rùa đã mệt lử dừng lại trên bờ, tôi nhảy ngay ra khỏi thuyền, xách cây búa chạy tới kết liễu đời con vật. Fritz reo lên vô mừng và bắn một phát súng lên trời để báo tin. Nghe tín hiệu mừng cả nhà ùa ra, rất ngạc nhiên thấy chúng tôi lại ghé vào bờ ở quảng này. Ai cũng rất sững sốt chẳng những gì tất cả những tài sản đã đưa về được, mà còn vì chiếc thuyền và chiếc bè được con rùa dòng về đây một cách kỳ lạ. Chúng tôi cho đưa xe quệt tới và nặng nhọc lắm mới khuân được con rùa lên xe. Con vật nặng tới 300 cân chứ không ít. Chúng tôi chất thêm vài thứ khác. Như là nệm những hầm nhỏ rồi cả nhà vui vẻ áp tải chuyến hàng thứ nhất ấy về Tổ Chi mừng Tới nơi tôi lóc ngay mai con rùa để lấy thịt ăn. Tôi xẻo một mảng thịt lớn đưa cho vợ tôi nó ăn buổi chiều. Chẳng cần gia giảm gì ngoài một tí muối, thịt rồi cũng vẫn ngon. Tôi hỏi lũ trẻ, chúng ta dùng cái mai rùa này làm gì bây giờ? Ồ bố ơi, sắt trả lời, bố cho con nhé. Con sẽ làm một chiếc thuyền nhỏ để bơi trên dòng suối. Ồ chắc là rất thú. Nếu bố cho con, Ernest nói, con sẽ làm một chiếc khiêng để tự vệ khi bị tấn công. Và con sẽ là một cái nhà nhỏ xinh đẹp, đến lượt Franz tỏ ý mình. Các bạn thân mến ơi, Fritz dịu dàng nói, các bạn quên rằng con mồi tất nhiên phải thuộc về người đã hạ nó hay sao? Đúng thế, cái mai rùa là của con, Fritz ạ. Vậy con định dùng nó làm gì? Bố ạ, con sẽ làm một cái bể nước, con đặt nó ở đây, ngay trên bờ suối để mẹ con bao giờ cũng có nước sạch mà dùng cho thoải mái. Giỏi lắm, sáng kiến rất tốt. Con đã biết nghĩ đến lợi ích chung chứ không theo thích thú riêng của mình. Chúng ta sẽ đặt ngay cái bể chứa nước này vào chỗ của nó sau khi tìm được đất sét để trát bên dưới mà gắn chặt nó vào bờ suối. Bố à đất sét thì có sẵn rồi, rất nói. Trong khi bố đi vắng con đã tìm thấy đất sét. Và cả con nữa bố à, con cũng sẽ tìm thấy một thứ có lẽ lại còn quan trọng hơn nhiều. Ernest nói tiếp, con thấy những củ trông giống như củ cải. Nhưng cây thì lại thuộc loại mọc nhỏ chứ không phải rau cỏ Từ vậy con cũng vẫn chưa nếm thử cái thứ cũ có vẻ ngon là nấy Mặc dù con lợn của chúng ta đã ăn không biết chán Như thế là khôn đấy con ạ Cũng có những cây cỏ không độc đối với lợn Nhưng rất có thể ít nhiều quá hại cho người Con hãy đem cho bố xem Thằng bé đem ngay ra chừng Mười củ dài dài và màu giỏ cũng tựa như củ cái đường ô các con ơi, to reo lên Nếu sự hiểu biết của bố quả là chắc chắn thì chúng ta sẽ thu được một nguồn lương thực khác rất quan trọng. Cùng với khoai tây hôm trước thứ cũ này sẽ vĩnh viễn đuổi cái đói đi biệt khỏi gia đình ta. Ernest ạ, đây là một loại cũ sắn. Ở diễn đông người ta dùng để làm bột sắn. Bởi ra mà nấu ăn ngay thì cũng dễ bị ngộ độc. Nhưng thải hết nhựa độc thì sẽ trở thành một thứ lương thực vừa ngon vừa bổ. Rồi các con sẽ biết rõ điều đó. Bây giờ thì ta hãy đem đồ đạc và thức ăn ngoài kim về đã. Chúng tôi đem xe quạt quay trở ra bờ biển và chở về một chuyến đồ đạc trước khi trời tối. Vợ tôi ở nhà để sửa soạn buổi chiều. Ra tới bè chúng tôi chất lên xe quạt những cái hòm đựng các đồ dùng trước kia của chúng tôi, những hòm dụng cụ, rồi những chiếc bánh xe và cuối cùng là một cái cối xay quay tay nhỏ. Nó trở nên rất cần thiết sau khi tìm ra củ sắn. Về đến nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Cả nhà ngồi đông đủ quanh bằng ăn có món thịt rùa áp chảo tưới mỡ rùa rất ngon và khoai tây luộc còn nóng thay cho bánh mì. Tuy đã rất mệt trước khi đi ngủ chúng tôi còn đưa lên nhà trời tất cả những chiếc nệm để chở về. Vợ tôi đem lót vào mấy cái giỏng, đêm nay giấc ngủ quả là êm đềm vô cùng. Tảng sáng Fritz thức dậy trước tiên, Ernest sau cùng, như mọi lần. Khi cả nhà đã xuống đất, chúng tôi ăn qua loa vài miếng lót dạ rồi trở ra ngay bờ biển để tiếp tục dỡ chiếc bè. Chúng tôi chở về hai chuyến nữa. Vừa hai thủy triều bắt đầu lên, tôi bèn bảo vợ tôi và hai đứa con trở về nhà cùng với xe đồ đạc. Tôi giữ Fritz và rắc lại. Chúng rất vui vẻ được giữ lại lúc đó, chờ cho thủy triều nâng nổi thuyền lên để đưa thuyền trở về bến cũ trong dịnh cứu sống. chẳng mấy chốc thuyền đã nổi bền lên, Nhưng đáng lẽ hướng về bến cũ thì nhân trời đẹp và biển lặng, chúng tôi lại quay trở ra tàu một chuyến nữa. Chúng tôi ra tới nơi khá nhanh, nhưng trời đã về chiều không còn thì giờ để làm một chuyến cho ra trò. Chúng tôi đành dội dàng nhặt nhạnh những thứ dễ mang đi. Hai đứa nhỏ lùng khắp tàu. Thằng Jack quay trở lại, đẩy âm âm một cái xe cút kích, sau này có thể dùng để tải khoai tây về tổ chư mưng rất tiện lợi. Vừa lúc đó tôi nghe tiếng Fritz gọi dồn, Thằng bé vừa gặp trong khoang sàn tàu một chiếc xuồng thật đẹp, loại xuồng mũi vuông tháo ra từng mảng đầy đủ bộ sậu, với hai khẩu đại bác cỡ nhỏ làm khí giới. Tôi bỏ tất cả, chạy lại xem cho chắc chắn. Quả nhiên tôi thấy một chồng những tấm gỗ đánh số hẳn hoi, đặt có thứ tự trên cái vỏ ngoài đã lắp xong, chẳng còn thiếu thứ gì cả. Tôi cảm thấy ngay là nếu có một chiếc xuồng như thế thì lợi vô cùng. Nhưng làm thế nào đem nó về cho được? Chỉ việc dựng lại hoàn chỉnh cũng đã đòi hỏi bao công sức và thời giờ rồi Lại còn hạ thủy nó nữa Nhớ lại nỗi cực nhọc đổ ra để đóng chiếc thuyền chậu Tôi đành tạm dẹp việc đó lại ít nhất cũng trong lúc này Chúng tôi quay trở lại chuyển xuống thuyền một số đồ dùng nhà bếp Một cái nồi hơi lớn bằng đồng Những tấm sắt dăm cái bàn sát thuốc lá Hai hòn đá mài Một thùng thuốc súng Một thùng đá kim quả Tất nhiên rắc không bỏ quên cái xe cút kích của nó Tôi cũng tìm thấy thêm hai cái xe nữa và đem về luôn Chở đè những chiến lợi phẩm mới Chúng tôi dương ngay bùm lên để trở về cho kịp Trước khi gặp gió ngược từ trong đất liền thổi ra mỗi buổi chiều Tới gần nhà tôi dương mừng thấy hai con chó trung thành Sủa lên một hồi báo tin Và sau đó cả nhà chạy giỏi ra đón Những thứ chúng tôi mang về đã kích thích ốc tò mò Làm mọi người vui vẻ xem xét cất kỹ Cũng có vài câu chế diễu, cái bàn sát thuốc lá Nhưng tôi đã có mục đích nên mặc ai cười cứ cười Vợ tôi chỉ cho tôi thấy một đống khoai tây Và một đống củ sắn Do bà và hai đứa trẻ đã bới về Trong khi chúng tôi đi vắng Tôi ngỏ lời ngợi khen ba mẹ con siêng năng Trước khi đi ngủ tôi dặn đủ trẻ Sáng mai phải dậy thật sớm các cậu ạ Tôi sẽ dậy cho các cậu một ngày mới Ồ, nghe gì thế bố ơi Chúng tranh nhau hỏi, nghe gì thế Đến mai sẽ biết Bây giờ thì cứ đi ngủ đã Sau một đêm ngủ ngon lành Trời vừa mơ sáng, vì nóng ruột bọn trẻ đã dùng dậy, kể cả thằng NS vốn đã có thói dên dàng nổi tiếng trước đây. Bố ơi, nghề gì mới thế? Chúng gào âm lên khi thấy tôi đã thức dậy. Nghề mới à? Rồi các con sẽ biết. Xuống đi, bố sẽ dạy cho. Xong xuôi mọi việc giặc buổi sáng, lũ trẻ cứ lẻo đẻo bám theo tôi, nằng nặc đòi học nghề mới. Tôi bảo chúng, nào các thầy, các thầy sẽ được học nghề làm bánh mì. Chúng nó đứng ngớ cả người ra. Thế nào? Làm bánh mì. Giờ tôi ngạc nhiên hỏi, bởi vì tôi cũng chưa nói gì cho bà biết trước. Này ông ơi, lấy đâu ra lò để nướng bánh, ra cối, xay để xay bột, và trước hết thì lúa mì của ông đâu? Tất cả những thứ đó đều sẽ có hết. Tôi trả lời, bây giờ thì xin cứ bình tĩnh, nhờ bà khâu cho chúng tôi hai cái bao tải hạn nhở bằng giấy bướm, rồi cứ mặc tôi lo liệu tất cả. Giờ tôi nghe theo lời tôi nhưng trước khi bắt tay vào mây bao tải, bà ấy còn lấy nồi bỏ đầy khoai tây bắt lên bếp luộc, tỏ ra chưa có ý tin vào lời tôi hứa. Trong lúc đó tôi bảo lũ trẻ đem ra tất cả những củ sắn đã rửa và bóc sạch gió ngoài. Tôi trải trên mặt đất một tấm vải lớn rồi chia cho mỗi đứa, một cái bàn sắt thuốc lá đã chùi rửa sạch sẽ và một mớ củ sắn. Tôi bắt tay vào việc và theo tôi tất cả đều sát sắn. Trong Trước mặt mỗi người đã có một đống mụn trắng và ấm ướt, nhìn chẳng có vẻ gì ngon lành. Nhưng công việc cũng hợp với bọn trẻ cho nên chúng nó làm việc hăng say lắm. Xác hết chỗ của sắn tôi bỏ đầy mụn vào hai cái bao tải vừa mai xong và lèn thật chặt. Thế là nước nhựa sắn bắt đầu chảy ra tứ phía. Nhưng chưa đủ, tôi lại làm một thứ bằng ép tạm thời để ép mạnh hơn nữa cho thật kiệt nước nhựa sắn đã xuyên qua các lỗ hở ở bao tải mà chảy xuống dòng dòng tứ phía. Coi chừng đã được rồi. Tôi dọn cái máy ép thô sơ ấy lại, lấy chiếc bao tải mở ra bóc một nắm sắn còn ẩm trong giống như bột ngô giả dối. Đây này khá không? Tôi nói với cả nhà mừng rỡ vì kết quả thu được. Bây giờ đã có bột đây rồi. Hãy tải nó lên một tấm vải sạch phơi cho rút nước và khô hẳn. Sau đó ta sẽ làm một thứ bánh khô hình thức và hương vị không giống hẳn bột mì nhưng ngon và bổ không kém. Tôi sẽ đắp thêm cái lò nữa Tôi cho đốt nhiều bếp lửa Và đặt lên trên mỗi bếp Những tấm tôn đưa từ tàu về Khi những tấm tôn đã đủ nóng Tôi lấy bột sắn rải lên trên Cho nó thật khô ráo Bột đóng thành mảng khá chắc và khô đều Vì được lật trở luôn Trong bữa ăn Câu chuyện xa quanh củ sắn và Mọi cách chế biến bột sắn Cơm nước xong tôi cũng muốn cho lũ trẻ được hưởng Cái thú làm bánh sắn để ăn Lại đốt lửa nung nóng những tấm tôn lên trong khi đó tôi cho giả nhỏ những tắp bột sắn rồi hòa bột với một chút sữa cho dẻo mọi người hăm hở bắt tay vào việc mỗi người cầm một gáo dừa đầy bột sắn đã nhào với sữa và dùng thìa múc một ít bột ấy đổ lên tấm tôn nóng khi đám bột đã nở và khô vàng tôi lấy cái nĩa trở nó lên như là trở bánh rán mỡ chỉ một lát sau chúng ta đã nướng được khá nhiều bánh khô chín vàng hương vị thơm tho và trong rất ngon lành quả là tiệc lớn cho cả nhà Chúng ta kết luận rằng từ nay trở đi sẽ rất chú ý trồng sắn để có thêm một thứ lương ăn vừa ngon vừa bổ như hôm nay. Chương 8 Lắp chiếc xuồng lớn, cối thuốc nổ, hạ thủy chiếc xuồng, dừng rau của hai mẹ con. Một ngày chủ nhật vui vào bộ ích, trò chơi ném thòng lọng, miền đất lạ bên kia dãy núi, quả sáp, con dẹt non. Cây cao su, cây sa gu. Hôm sau tôi lại quyết định trở ra chiếc tàu phen nữa. Bóng dáng chiếc xuồng lớn cứ lẫn dẫn trong đầu óc tôi hoài và tôi cứ bồn chồn muốn đem nó về dùng càng sớm càng tốt. Phải nói khéo mãi lần này vợ tôi vốn rất hay lo lắng về những chuyến đi như thế này mới chịu để cho ba đứa lớn cùng đi bởi vì tôi sẽ cần đến nhiều cánh tay giúp việc. Tôi hứa sẽ phải trở về ngay chiều nay và thế là chúng tôi ra đi giới đủ thứ thức ăn để ăn trên tàu cả ngày. Mấy đứa trẻ thì rất phấn khởi được đi chuyến này, nhất là Ernest. Chưa trở ra tàu lần nào, nên lại càng tưởng tượng ra lắm điều thích thú. chẳng mấy chốc đã đến chiếc tàu bị nạn. Chúng tôi chuyển ngay xuống thuyền những thứ xét thấy có ích và có thể lấy về được. Nhưng mục đích chính vẫn là chiếc xuồng lớn nằm trong kho ở sát sườn tàu bên dưới phòng các sĩ quan. Nhưng làm thế nào đưa được nó ra khỏi nơi đó? Mặc dù xuồng đã được tháo rời từng mảnh, Những cánh tay yếu đuối của chúng tôi vẫn không thể đưa nó ra chỗ khác để ghép lại, và nhất là hạ nó xuống nước sau khi ghép xong. Tôi suy nghĩ mãi rất lo lắng mà không tìm ra được một cách nào tốt, tuy nhiên tôi vẫn không chịu từ bỏ ý định. Nhưng thì giờ trôi qua nhiều rồi không thể trụ trừ nữa. Chúng tôi cứ việc dùng búa phá quan thêm chung quanh chiếc xuồng, rồi quyết tâm bắt tay vào việc. Suốt một thời gian dài chúng tôi làm việc theo kiểu đó, nghĩa là sáng đi tối về, Cả ngày ở trên tàu lo ghép cho xong chiếc xuồng, vợ tôi cũng quen dần mà không tỏ ý lo ngại lắm. Chúng tôi hì hục làm việc, lắp mộng, đóng chốt và dần dần chiếc xuồng đã thành hình. dáng đó thanh tao nhẹ nhàng có thể chạy bùm rất tốt. Chúng tôi dùng nhựa và giả rách sảm lại thật kỹ càng. Giữa xuồng có một cột bùm có thể hạ xuống được, lại có đủ cả những thứ cần thiết để căng bùm. Chúng tôi cũng không quên sắm sữa cho nó quá mức một chút tức là đặt vào sao lái hai khẩu đại bác nhỏ cùng đạn dược cần thiết. Chiếc xuồng xinh đẹp vẫn cứ nằm yên trong xưởng, chúng tôi ngắm nghía nó mãi và đi quanh nó như là những đám trẻ con thực sự, nhưng vẫn chưa tìm được cách đưa nó ra khỏi nơi này. Đành bó tay hay sao? Nhưng làm thế nào mở được một lối ra cho chiếc xuồng qua cái mớ ngỗ ngang, những xài ngang cột dọc, rồi những dán gỗ sườn tàu rất dày, bên ngoài là bọc đồng. Tôi vẫn không nản lòng và bất chợt. Một ý nghĩ táo bạo nhưng có thể nguy hiểm dục nảy ra trong óc tôi Trên tàu có một cái cối bằng gan Tôi đổ đầy thuốc súng vào cối Lấy một tấm gián gỗ sến đầy chặt lên Rồi lại dùng móc sắt néo kỹ vào tay cối Tôi đã đục một cái rảnh bên dưới tấm gián Và sau qua đó một ngòi pháo dài đủ cho lửa cháy dần Chừng hai giờ đồng hồ trước khi bén vào thuốc súng trong cối Tôi lấy nhựa gắn kính chung quanh tấm gián lại Quấn một dây xích sắt quanh cối cho em vững thêm, rồi đem treo vào thành sườn tàu bên cạnh với xuồng. Mọi việc xong xuôi tôi bảo các con tôi sửa soạn lên đường. Chúng còn đương lo chuyển mọi thứ lên thuyền nên không trông thấy tôi làm việc đó. Tôi xuống thuyền cuối cùng sau khi đã châm lửa và ngồi pháo, hồi hộp chờ đợi một kết quả hú quả. Tới bờ tất nhiên là dở đồ đạc xuống thật nhanh vì tôi còn muốn quay trở ra tàu ngay sau khi nghe tiếng nổ. Trong khi chúng tôi làm việc cực lực một tiếng nổ dữ dội trang lên trên mặt biển, vợ tôi và lũ trẻ giật nảy mình, sợ đến nỗi bỏ rơi tất cả những gì đương cầm trong tay. Cái gì thế hả bố? Bọn trẻ co hỏi, có lẽ là tiếng súng kêu cứu của một chiếc tàu đương bị nạn, Fritz kêu lên, phải đi cứu họ ngay. Không phải đâu, vợ tôi nói, mẹ đoán rằng tiếng nó nổ ra xảy ra ở chiếc tàu của chúng ta. Có lẽ các con đã đốt lửa vô ý thế nào đó để lan đến một thùng thuốc súng. Có lẽ mẹ chúng con đoán đúng đấy. Tôi bảo vợ tôi thế. Chúng ta phải ra xem sao. Ai muốn đi nào? Không trả lời. Cả ba đứa nhỏ nhảy ao ao vào thuyền và sau khi đã hứa sẽ trở về ngay với bọn mẹ hay lo nghĩ chúng tôi quay mũi thuyền. Chưa bao giờ chúng tôi đi nhanh như thế này. Bọn trẻ vì tò mò tôi thì nóng ruột. Lại gần chiếc tàu tôi yên lòng vì thấy không có khói và lửa ở sườn tàu tuôn ra và vị trí chiếc tàu vẫn không thay đổi. Đáng lẽ ghép vào chỗ cũ, chúng tôi dòng quay mũi và hướng thuyền sang phía bên kia. Mặt biển đầy những mảnh vỡ sườn tàu bị phá thủng. Chiếc sườn lớn không chút suy xuyển, mà chỉ hơi nghiêng đi một chút, lộ ra bên trong cái lỗ hỏng lớn vừa bị cối thuốc súng phá tung. Trong thế thế tôi reo lên, vui sướng không thể tả, khiến bọn trẻ rất đổi kinh ngạc về chúng đương sửng sốt trước sự phá quả vừa xảy ra. Thắng lợi, đại thắng lợi! Nó thuộc về chúng ta rồi. Chiếc xuồng lớn thuộc về ta rồi. Mẹ của ta đã thành công và bây giờ thì đưa nó xuống nước cũng dễ thôi. À, bây giờ thì con bắt đầu hiểu rồi, Fritz nói. Chính bố đã phá cho nổ sườn tàu để mở đường cho chiếc xuồng lớn. Nhưng mà bố ơi, bố sắp xếp thế nào mà khéo thế? Bố sẽ nói cho các con hiểu tất cả những việc đó. Tôi bảo chúng nó và buộc thiền vào một cái xà trên tàu. Bây giờ thì phải dập tắt cho kỳ hết, không để một đốm lửa nào trên tàu đã. Chúng tôi trèo ngay lên sườn tàu bị dở xem xét kỹ lưỡng khắp mọi nơi, và dương mừng không thấy một chút lửa nào cả. Dán sàn ngang cục dọc, tất cả đều gãy tung. Chiếc xuồng không dính dích gì cả, chỉ còn cách mặt biển chừng dài ba bộ. Chúng tôi dọn dẹp cũng nhanh để lấy một lối đi. Hôm trước đã khôn ngoan lắp chiếc xuồng trên trục gỗ tròn. Bây giờ chúng tôi chỉ việc đẩy nó xuống nước, cũng như trước kia đã hạ thủy chiếc thuyền chậu chúng tôi dùng kích và những chiếc đòn bẩy đẩy dần chiếc xuồng trống rỗng một dây cáp vẫn chải buộc chặt hai bên sườn xuồng sau khi chúng tôi hợp sức đẩy nó ra khỏi tàu và chui xuống biển nó bập bề nổi và khẽ lắc lư rất đẹp mắt trời cũng sáy chiều chẳng làm gì thêm được nữa chúng tôi tạm neo chiếc xuồng này đó và bố trí mọi việc cần thiết để đề phòng chống sóng dữ rồi cùng nhau xuống thuyền chậu trở về bờ ngay để tránh cho bà vợ tôi phải kéo dài nỗi lo âu. Trên đường vào bờ chúng tôi bàn nhau hãy giấu chưa cho bà ấy biết câu chuyện cái xuồng để dành cho bà sự kinh ngạc vui sướng khi thấy mai kia nó cập bến ở nhà dưới lều. Bởi thế chúng tôi nói trá đi rằng lửa bén vào một thùng thuốc súng nhưng may mắn chỉ phá vỡ một lối khác ở sườn tàu, mà nhờ đó chúng tôi chuyển đồ đạc lại càng thêm thuận tiện. Nghe nói thế vợ tôi thở dài. Tôi đoán chắc rằng trong thăm tâm bà ước mong sát chiếc tàu chìm xuống biển sâu để khỏi có những chuyến đi mạo hiểm như thế nữa. Còn phải một thời gian làm việc cực lực mới hoàn tất việc trang bị cho chiếc xuồng. Sau cùng khi đã sắm sữa cho nó đủ các cột bường và dây dở cần thiết để lên bường, chúng tôi chuyển xuống một lô những thứ mà chiếc thuyền chậu yếu ớt không đảm đương được. Chúng tôi căng bường lên, được gió thuận chiếc xuồng duyên dáng bắt đầu lướt trên sóng nhanh như một con chim biển các con tôi thích thú khôn tả chúng tha thiết gian này tôi khi nào tới gần bờ thì cho phép bắn hai phát đại bác để chào bà mẹ yêu quý của chúng tôi không từ chó điều đó muốn thưởng cho chúng đã biết giữ kín điều bí mật và làm việc rất dũng cảm để có được kết quả hôm nay thế là fris tự phong luôn mình là thuyền trưởng giúp các em nó nạp hai khẩu đại bác ở cuối xuồng anet và jack tay cầm đuốc sẵn sàng chờ lệnh của anh chúng châm lửa vào ngồi khi xuồng vào tới tầm tiếng súng nổ âm vội vào dách đá trên bờ giang đi rất xa khiến vợ tôi và friends đều hơi có khẽ lo ngại khi thấy bóng chiếc xuồng ngoài khơi tiến vào nhưng nghe tiếng chúng tôi reo mừng khi thấy người thân hai mẹ con nhận ra ngay và vợ tôi giơ tay vẫy chào âu yếm riêng chú friends thì cứ ngẫn người ra mà ngắm nghía chiếc tàu nhỏ xinh đẹp khi chúng tôi cập vào bến đã chọn hai mẹ con chạy ra đón và tôi nói Ác quá, phao binh của các người làm tôi lo sợ vô cùng. Tôi tưởng rằng lần này thì xác chiếc tàu phải nổ tan cả rồi. Nhưng mà bây giờ thì mấy bố con đều bình yên cả. Tôi mừng quá đi mất. Fritz đặt một tấm dáng làm cầu và vợ tôi bước ngay lên xuồng để xem. Cái gì bà cũng thích, bà hết sức khen ngợi lòng chủng cảm và trí kiên cường của chúng tôi. Quả thật mấy bố con đã làm được một việc rất tốt. Nhưng cũng xin đừng có tưởng rằng trong khi các người làm việc gian khổ như thế, thì hai mẹ con chúng tôi ở nhà lại ngồi không nha. Chúng tôi không thể báo cáo được công việc một cách ồn ào như các người vừa làm lúc nãy đâu, nhưng dâm đĩa rau dọn ra một cách lặng lẽ, đúng lúc và đúng chỗ cũng cần được đánh giá đúng mức. Mấy bố con có muốn xem ngay công việc của chúng tôi ở nhà không? Lời mời quả là đưa ra rất khéo và kích thích tột độ óc tò mò của chúng tôi, cho nên không ai muốn quản cuộc đi thích thú ấy. Chúng tôi nèo chắc chiếc xuồng vào bờ rồi theo vợ tôi đi về dãy núi có dòng, suối cho núi đổ xuống ấy và được chim ngưỡng các dường rau nguy nga ngăn thành luống thành dòng hẳn hoi Tôi không thể nào nén nổi sửng sốt. Vợ tôi chỉ cho chúng tôi xem dường rau. Đó là công phu của tôi hay nói cho đúng là của chúng tôi. Vợ tôi nói với giọng tự hào và ôm lấy friends. Bởi vì chính thằng bé đáng yêu này cũng làm được việc không thua tôi mấy chút. Miếng đất này giống là một đám lá đồ sộ đã mụt nên rất xốp, cuốc xới cũng chẳng tốn công mấy. Tôi đã đem trồng vào nào là khoai tây sắn và xa xa kia là đậu Hà Lan, đậu hạt các thứ. Về phía này một dãy những luống đã gieo xà lách, cải củ, bắp cải và rất nhiều giống rau châu Âu. Còn đây là một khoản dành cho mía tôi cũng đã đánh đến đây những gốc dừa và gieo hạt dưa chắc chắn đều sẽ mọc tốt. Cuối cùng chung quanh những luống đó tôi trĩa ngô. Ít lâu nữa ngô mọc lên cao, lá ngô to bảng sẽ che ánh nắng gây gắt cho cây non. Quả thật tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng được một người đàn bà và một đứa nhỏ như thằng Franz mà có thể trong một thời gian ngắn làm được một công trình như thế. Giỏi hơn nữa là cả hai đều đã giữ kín được việc mình làm trong suốt thời gian qua. Sau khi không tiếc lời khen ngợi công trình thiết thực và bổ ích đó, chúng tôi lại quay trở về chiếc xuồng. Đi đường vợ tôi vẫn suy nghĩ về trồng trọt và nhắc đến những mầm cây ăn quả đưa từ chiếc tàu về. Tôi đã ươm chúng rồi, vợ tôi nói, tôi rất chăm lo chai chắn chúng cẩn thận, hằng ngày tưới luôn cho chúng mát, nhưng nhất thiết phải mau mau đem chúng trồng vào chỗ thích hợp và chăm nôm cẩn thận, nếu bố nó không muốn bỏ phía chúng. Tôi hứa cho vợ tôi ngày hôm sau sẽ lo tới những mầm cây đó và sẽ sắp xếp dường ươm bên cạnh dường rau. Chúng tôi dỡ đồ đạc trên xuồng xuống, chất lên xe, của tất cả những gì có thể dùng ở tổ chim ưng. Tất cả những thứ còn lại đều cất, đặt, cẩn thận vào trong lều. Xong xuống chúng tôi thả neo xuống, buộc chặt chiếc xuồng, lấy dây cáp, buộc nó vào một cái cọc rất dững, rồi lên đường trở về biệt thự trên cây, và chẳng mấy chóc đã tới nơi. Vợ tôi thì muốn tránh xa cái nắng cháy da ở cánh đồng quanh nhà dưới lều, còn chúng tôi thì muốn nghỉ ngơi sau cơn mệt nhọc. Thời gian ở nhà với liều và những chuyến đi về từ nhà ra chiếc tàu như con thoi cũng không làm chúng tôi lãng quên ngày Chủ nhật. Hôm chúng tôi trở về tổ chim ưng, một không khí nghiêm trang lại được tạo lên như lần trước. Nhưng lần này sau bữa cơm chiều tôi cảm thấy cần phải cho lũ trẻ giải trí. Tôi vẫn tự đề ra cho mình là làm cho trẻ con yêu thích với tất cả những gì cần phải yêu thích nên tôi cho phép bọn trẻ được tổ chức những trò chơi hàng ngày của chúng. Cùng với thi bắn cung, tôi thêm vào những cuộc thi chạy, thi nhảy, thi giật, thi trèo cây bằng canh hoặc bằng dây thừng như các thủy thủ vẫn trèo lên ngọn cột bường. Lũ trẻ mặc sức trổ tài. Khi tất cả những trò chơi đó đã bớt phần lôi cuốn, tôi tập cho lũ trẻ một trò chơi mới, chưa đứa nào biết. Đó là tập một kiểu ném thòng lọng Khi giới rất lợi hại mà thổ dân châu Mỹ vẫn dùng, để bắt bò rừng, ngựa rừng. Lúc đầu chúng nó còn tỏ vẻ ngờ vực kết quả của thòng lọng. Tôi bèn lấy hai viên đạn trì cỡ lớn, vùi lỗ sâu vào hai đầu một sợi dây thừng nhỏ dài độ một sải để làm tạm một chiếc thòng lọng, rồi ném thử vào một cây nhỏ vừa tầm cho chúng thấy. Quả nhiên thòng lọng quấn quanh thân cây rất chặt. Tôi vừa kéo đầu dây cà mở tay để riết chặt thêm thòng lọng vừa bảo lũ trẻ. Để các con thấy không, nếu cái cây kia là cổ một con cọp, bố có thể bắt nó dễ dàng. Kết quả đó làm cho bọn trẻ rất ham mê ném thòng lọng. Fritz chơi rất giỏi và tôi khuyên những đứa kia cố gắng thay cho kịp. Một ngày kia cạn thuốc nổ thì dây thòng lỏng có thể thay thế cho súng đạn rất tốt. Ngày hôm sau biển động sống cồn, đứng trong ngôi nhà cao trên cây trông ra thấy rất rõ. Chúng tôi cũng không muốn quay trở lại chiếc xuồng nữa và bây giờ thì cũng đã neo kỹ nó rồi vợ tôi lại nhắc tôi để ý tới những cây non dùng châu Âu mà bà đã khéo giữ dình cho xanh tốt tôi bèn đi tìm ngay một khoảng đất thích hợp và được bọn trẻ giúp sức tôi bố trí một khu vườn ươm rồi trồng cây con vào đó công việc ấy choáng mất cả ngày tròn tới đến tôi cho gia súc ăn đi dạo quanh nhà một dòng như thường lệ và đi ngủ hơi muộn tôi định đi thăm dò biên giới của xứ sở mới một chuyến và chỉ cho Fritz đi theo để tìm hiểu thêm xem đây là một hòn đảo trơ trọi hay là một mỏm đất nào đó trên đất liền. Để cho em vợ tôi yên tâm, tôi nói là đi tìm chiếc xe quật hôm qua còn để lại trong rừng, hôm nay phải đưa về. Tôi đem theo hai con lừa và một con chó rồi hai cha con khi giới đầy đủ. Một bị đầy lương an trên lưng rời tổ chim ưng đi buổi sáng. Tới rừng bầu, chúng tôi gặp ngay chiếc xe quạt và tất cả mọi thứ trên đó. Chúng tôi cứ tạm để nó nằm yên đó để đi thăm dò thêm phía sau những thành núi đá và đi sâu vào trong nơi chưa từng đặt chân đến. Chúng tôi vẫn đem theo con lừa để mang hộ thức ăn cùng những vật săn bắt được hoặc những thứ gì khác mà chúng tôi không thể tự mang lấy trên mình. Tìm được một lối hẻm xuyên qua núi đá, chúng tôi lọt vào một miền tươi tốt dày đặt những cây cối giống như phía bên kia. Đâu đâu cũng là những cây khổng lồ Và những đám cỏ cao vô kể Chúng tôi tiến lên một cách khó nhọc Và rất thận trọng Nhìn ngang nhìn ngửa để không bỏ sót Một thứ gì bổ ích cần lấy về Và cũng để đề phòng một tai nạn Còn Tusk đi trước mở đường Ta dễn lên mũi đón gió Tiếp theo là chú lừa đụng đỉnh Và trang nghiêm Rồi tới chúng tôi xuống với cánh tay Đi theo những con vật trung thành và bình thản. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp Những cánh đồng khoai tây quạt bãi sắn Từng đàn chuột lan, len lõi giữa những cây sắn, nhưng chúng tôi cũng để cho chúng yên ổn, vì thịt chúng chẳng ngon lành gì. Trên đường đi chúng tôi gặp một loại cây nhỏ rất đáng chú ý. Trên cành lũng lẳng rất nhiều quả trắng to bằng hạt đậu, bên ngoài có một chất nhờn bao bọc. Sau khi lấy một vài quả sát giữa mấy ngón tay, tôi nhận ra ngay cái chất nhờn ấy chính là một loại sáp, và đó là cây sáp có thể dùng làm nến thấp. Tôi rất sung sướng vì... Đã tìm ra được chất đó Và hái ngay thật nhiều chùm hạt Bỏ đầy một bao tải Vợ tôi sẽ rất quan ngân sản vật mới này Vì bà ấy thường hay phàn nàn Cứ phải đi ngủ sớm như lũ gà Nghĩa là ngay sau khi mặt trời lặn Quả là một sản phẩm quý giá Chúng tôi không tiếc công sức Và thì giờ để hái thật nhiều Cái len lõi như thế trong rừng Chúng tôi gặp vô số những điều lý thú Hoặc kỳ lạ khiến quên cả mệt nhọc Đây là những bông qua đẹp lòng lẫy Nọ là những con bướm cánh muôn màu rực rỡ không khác những bông hoa. Kia là những chú chim hình dáng và bộ mã khác nhau. Nghe chim non ríu rít trong tổ, Fritz chạy tới trèo lên cây và khéo léo bắt được một chú vẹt non sắp tập bay. Nó bọc nhẹ nhàng con chim nhỏ trong khăn tay rồi khẽ bỏ vào túi áo trước ngực. Vui thích gì được con vẹt. Nó nói rằng sẽ nuôi và dạy con chim học nói. Xa một chút, chúng tôi nhìn thấy nhiều thứ chim khác cũng sống thành đàn Và trú trong rất nhiều tổ dưới một giòm lá chung có lẽ do tất cả đàn góp sức làm nên. Cái giòm đó làm bằng rơm, cành khô rêu và đất nhuyễn có thể che được mưa nắng. Chúng tôi dừng chân ngắm cái kỳ quan mới đó. Mãi đến khi sực nhớ ra rằng không còn thì giờ nữa chúng tôi mới dứt ra đi, không khỏi luyến tiếc cái sớm vui ấy. Do đó chúng tôi bàn về dạng vật học nói đến những sinh vật sống thanh đàn Thằng con tôi rất chăm chú nghe chuyện, đang nói chuyện. Chúng tôi gặp những cây có hình dáng và lá có vẻ xa lạ hết sức. Cây cao từ 40 đến 60 bộ, giỏ thì nứt nẻ, dính đầy những cục nhựa nho nhỏ đặc sệt. Vừa ấy gặp không khí đông rắn lại, lấy ngón tay bóp nó cũng không bẹp xuống mà chỉ duỗi dài ra, bẻ nó không gãy mà chỉ tọp lại và duỗi dài ra, thả ra, nó trở lại hình dáng cũ. Vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất vui thích với sự phát hiện đó, Briss chạy gọi tôi. Con tìm thấy cao su. Có thật không? Tôi dõi dàng hỏi. Nếu đúng như thế thì con đã tìm ra được một vật vô cùng quý giá đấy. Còn tôi tưởng tôi nói đùa. Liệu cái chất nhựa co giảng này dùng được việc gì? Chúng tôi có vẽ tranh đo mà cần đến tẩy. Tôi bèn giảng giải cho nó biết là thứ nhựa này dùng được rất nhiều việc, chứ không phải chỉ có ích riêng cho người thợ vẽ Nó có thể thay thế cho những thứ giải tốt nhất vì nó không thấm nước. Tôi lại nói thêm rằng chúng tôi có thể tự chế lấy những đôi giày tuyệt tốt. Thằng bé thú vị lắm và đòi giảng cho biết làm thế nào để có giày đi ngay. Tôi bèn nói cho nó biết về cây cao su, cách lấy nhựa và cách làm ủng làm giày đơn giản. Hy vọng rồi đây sẽ có những đôi ủng giữ cho đôi chân khỏi bị gai góc. Chúng tôi phấn chấn lạ thường. Chúng tôi lại đi một lát nữa trong một khu rừng rậm bao la. Tôi gặp rất nhiều những cây cỏ không cao như loại cỏ khác và trên lá phụ một lớp phấn trắng. Tôi đoán ngay đó là cây sa gu chính cống. Muốn biết chắc chắn tôi lấy búa bổ vào thân những cây bị gió lây bật gốc và môi từ bên trong ra được một cái lõi trắng đề bột. Đích thị là chất sa gu thường đem từ Ấn Độ qua châu Âu. Phấn khởi với sự phát hiện vô cùng quan trọng này, hai bố con bèn bổ dọc thân cây lấy ra được tới 25 cân cái chất lõi quý giá đó. Mất trọn một giờ và lại... Bắt đầu thế đó và khát nước, chúng tôi quay trở về rừng bầu và lương thực, để lại đó. Chúng tôi ăn uống no nê, nghỉ ngơi thoải mái rồi chất tất cả mọi thứ tài sản lên xe quệt. Thắng chú lượp vào, cùng nhau trở về tổ chia mừng. Vợ tôi rất hớn hở đón chúng tôi và tỏ dẻ dồ dạp đối với chất bột mới. Con dẹt xinh đẹp xanh đỏ của fris rồi cây cao su sẽ cho chúng tôi tất cả các loại giày ủng không thấm nước. Những sự việc ấy trở thành những câu chuyện chính trong bữa cơm chiều. Vợ tôi lại rất để ý tới những quả sáp và tỏ giả vui mừng vì sắp sửa có ánh sáng ban đêm, không còn phải đi ngủ sớm ngay sau khi mặt trời lặn dư bấy lâu nay nữa.